Chiếu theo quy định, nếu ngươi có thể chịu được ba chiêu của lão phu, liền có thể ra khỏi chiến trường huyền cấp. Lão già lên tiếng, lão tận mắt chứng kiến lôi cương dết chóc 10 năm, tự nhiên hiểu rõ mục đích đến đây lần này của hắn. Thần sắc hắn khẽ biến, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tu vi lão già này đã đạt đến địa cấp hỗn độn. Cường giả như vậy đủ để trở thành trưởng lão các đại thế lực bên ngoài. Vậy mà lại là người trấn thủ chiến trường tại Tây Tháp Tinh này. Từ đó có thể thấy, Tây Tháp Tinh này khủng khiếp đến thế nào. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến các đại thế lực không dám dòm ngó Tây Tháp Tinh. Bọn họ phái các đệ tử thanh niên đến đây là để rèn luyện. Chứ chưa từng có ý đồ gì với Tây Tháp Tinh. Dĩ nhiên các đại thế lực lần này tiến quân quy mô lớn đến đây là ngoại lệ. Lôi cương không dám sơ suốt. Chiều đựng ba chiêu của cao thủ địa cấp hỗn độn hắn không nắm chắc lắm. Tuy lúc này đã đạt đến đỉnh cao lục cấp. Nhưng cách biệt giữa huyền cấp hỗn độn và địa cấp hỗn độn không phải là nhỏ. Nếu không có thần khí phòng ngự cao cấp thì sợ rằng Bất kỳ cao thủ huyền cấp hỗn độn nào đối diện với địa cấp hỗn độn cũng đều sẽ chịu kết cục chết thảm Có điều Sau khi suy nghĩ thận trọng Lôi cương trong lòng sôi lên Hắn muốn dựa vào phòng ngự của bản thân chịu đựng một kích của cường giả địa cấp hỗn độn Việc này sẽ giúp hắn thêm chắc chắn. Nếu không, khi tiến vào chiến trường địa cấp hỗn độn rồi, phải đối mắt với cường giả địa cấp hỗn độn. Nếu đến ba chiêu cũng không chịu nổi, thì lôi cương cũng khỏi cần đến chiến trường địa cấp hỗn độn nữa làm gì. Ngay lập tức lôi cương bắt đầu vận hành nội trình trong người tràn đi mỗi cơ thịt. Thân hình hắn như mọc lên từ mặt đất trong mấy hơi thở đã cao lớn đến 10 trượng. Hắn vốn muốn biến hóa thành 200 trượng. Nhưng lúc này đối mặt với cao thủ địa cấp hỗn độn. Thân hình quá lớn thì phòng ngự sẽ theo đó thấp đi rất nhiều. Lúc này cơ thịt hắn nhô cao lên như núi non toàn thân tỏa ra khí tức hồn hậu khiến lão thầm kinh hải. Lôi cương giờ phút này như đã không còn là người nữa Mà là một ngọn núi cao không thể công phá được Lão sớm đã nhìn ra lôi cương là người của thể tu Lão cũng hiểu biết đôi chút về thể tu Điều này không khỏi làm hắn thêm mong đợi Muốn xem lôi cương liệu có thể chỉ dựa vào bản thân mà chịu đựng được công kích của lão Có thể bắt đầu rồi Thanh âm lôi cương vang lên như tiếng sấm trong không trung. Hắn không gọi ra cốt lân giáp, bàn thạc tráo, mà chỉ dựa vào phòng ngự của cơ thể chịu đựng ba chiêu của lão. Lão già chậm rãi đứng dậy, thân thể hơi khom xuống nhanh chóng giãn ra. Tiếng xương cốt vang lên thanh thuế. Lão vốn cao không đến 5 sức giờ đã đạt đến hơn 7 sức. Một làng khí tức hùng hậu tỏa ra từ người lão Không khí bắt đầu rung lên Vang lên những tiếng ơm um ơm um. Một vòng xoáy ba màu cùng cuộn hiện ra sau lưng lão Sắc mặt lôi cương ngưng trọng lui lại một bước Thân thể lớn một trường hơi khom lại Cơ thịt toàn thân kết hợp chặt chẽ Thành một lớp phòng ngự cực mạnh Lão già vẽ mặt bình thản. Hai tay khu lên Một đạo hào quang ba màu bắn ra từ nội thể Còn vòng xoáy ba màu hình thành trong không gian phát ra ba tiếng rồng gầm vang dội trời đất Không gian gần như bị xé rách, Kết giới ngũ sắc bao trùm trên không kịch liệt rung động như thể sắc bị phá nát vậy ầm, um, Một tiếng nổ hữu dị vang lên trong không gian Hào quang ba màu tỏa ra từ người lão già cùng ba con thần long dần hình thành từ vòng xoáy sau lưng muốn dung hòa. Khi ba con thần long màu sắc khác nhau lên trước lão già, rồi dung hòa, hình thành một con thần long vạn trượng tỏa hào quang ba màu. Đầu rồng ngẫm lên như đang ngạo nghệ với trời đất, miệng rồng đột nhiên há ra. Một lực lượng như sự hủy diệt từ trong miệng rồng phun ra Thân thể khổng lồ bao phủ lấy lôi cương trong nháy mắt ầm ầm ầm, Từng tiếng nổ vang lên từ nội thể thần long ba màu Gương mặt bình thản của lão dần trở nên ngưng trọng, lẫm nhẫm Phòng ngự thật mạnh mẽ Chỉ dựa vào phòng ngự chịu đựng lực ba rồng hỗn độn dung hòa mà không bị hồn bay phát tán Hào quang ba màu hóa thành sóng chấn động ca. Hơn. U. I. E. Cưng. Hơn. Tán đi. Một thân ảnh máu me be bét mơ hồ hiện ra. Các đệ tử tứ tháp tinh phiếu dưới lần lượt dừng công kiếp lại. Nhìn sóng chấn động đang áp nhanh xuống đều kinh hại thất sắc. Bọn họ không chút do dự bay vào trong động phủ, những kẻ động tác chậm chạp đều chịu kết cục trọng thương. Lôi cương lúc này da tróc thịt bông có thể thấy được xương cốt trắng lộ ra toàn thân trên dưới máu me be bét. May mà trước đó đã mặc thượng phẩm địa cấp hộ anh giáp, nếu không thì một kiếp này hẳn đã làm hắn hồn bay phát tán. Hắn chỉ cảm thấy một lực hủy diệt tràn đầy điên cuồng xé tan mỗi một cơ thịt, xương cốt kinh mạch hắn. Nỗi đau đơn như xé gan xé thịt đó đã làm hắn tê liệt. Xương cốt khắp người gãy rạn thành hơn trăm mảnh. Cơ thịt toàn bộ tan nát. Kinh mạch đứt liền. Lúc này... Lôi cương chỉ còn thần trí toàn thân căn bản không động đậy nổi cơ thể đối mặt với nguy cơ tử vong Hiếp sâu một hơi xong Thần thức hắn điều động toàn bộ đang dược trong giới chỉ nuốt vào trong người Còn nuốt thêm mấy viên hồn châu Lực lượng tinh thuần khiến cơ thể cận kề các chết của hắn hồi sinh trở lại Sức sống dồi dào lan đi toàn thân Giúp hắn lành lại với tốc độ điên cuồng Đồng thời lực lượng tinh thuần trong không khí cũng tuôn vào nội thể hắn Đồng tử trong mắt lão già hơi co lại Chấn động nhìn tiểu tử trước đó còn máu me be bét gần như sắp chết Giờ lại nguyên vẹn như cũ đứng đó Khí tức tỏa ra không ngờ lại cường đại hơn không chỉ vài lần Đời thân thể lành lại dưới tác dụng của thuốc và lực lượng tinh thuần xong. Lôi cương cảm thấy cơ thịt toàn thân như đã trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lực bạo phát của nó càng uy mạnh hơn. Quan trọng hơn nữa là. Hắn phát hiện nội trình tràn đầy trong kinh mạch vừa liền lại như cũ giờ đã dần biến từ màu lục đạm sang màu xanh da trời nhạt. thành cấp. Một niềm vui mừng khôn xiết vây lấy lôi cương khiến hắn như mở cờ trong bụng. Hắn vốn định sau khi tiến vào chiến trường địa giới mới thử đột phá. Không ngờ một kích của lão già lúc này sau khi đánh nát bản tôn liền khiến bản tôn vượt khỏi lục cấp. Đạt đến kỳ đầu thanh cấp. Tịnh tiến của nhục thể còn gian nan hơn nhiều so với tu luyện bình thường. Cần trải qua nhiều khó khăn mới có thể tỉnh tiến một ít. Trong thành tử vong, thiên đường của kẻ tà đạo này, hắn đã hấp thu quá nhiều lực lượng. Cưỡng chế nhục thể tỉnh tiến đến đỉnh phong lục cấp. Lúc này một kích của lão già như một thanh kiếm sắc bén phá vỡ khoảng cách giữa lục cấp và thanh cấp. Lực lượng trước đây chưa từng có tràn khắp cơ thể lôi cương, cơ hồ mỗi một sợi tóc gáy cũng có lực lượng không thể tưởng được. Hai tay hắn nắm chặt, khí tức tỏa ra như một ngọn núi cao cổ xưa. Sự chuyển biến của nội kình đem đến lực bạo phát càng mạnh, lực hủy diệt càng lớn. Mà sau khi hấp thu dược lực và lực lượng tinh thuần xong cũng sinh ra biến hóa to lớn. Lôi cương mạo hiểm chịu đựng một kích này không ngờ lại đạt được lợi ích lớn như vậy, điều này hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nhìn cương anh được hộ anh giáp bao phủ trong đan điền, lôi cương thầm nói. Nhân tình này của La Thiên Minh ta đã nhớ kỹ. Hộ anh giáp này chính là thứ mà La Thiên Minh đổi cho lôi cương. Lôi cương biết lần này sẽ phải đối mặt với nguy cơ gì Nên trước khi tiến vào thành tử vong đã mặc hộ anh giáp Dù sao bản thân trọng thương thế nào cũng có thể lành lại Nhưng cương anh một khi bị phá nát Thì chỉ còn một kết cục thần hồn tận diệt mà thôi hít sâu một hơi Lôi cương kiểm tra nội thể Thấy xương cốt vốn rạn nước giờ đã liền lại Hơn nữa còn trở nên cứng rắn như huyền thiết phạn năm. Mạnh gấp trước đó không chỉ mười lần. Mỗi lần đột phá một tầm đều sẽ mang lại biến hóa long trời lở đất. Lôi cương tiến vào thanh cấp xong cũng có nghĩa là hắn đã có tư cách chống lại cao thủ địa cấp hỗn độn rồi. Ánh mắt lôi cương nhìn chầm chầm vào lão cười nhẹ nói. Lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 741 Thân Thể Biến Đổi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 741 Thân Thể Biến Đổi Nhóm dịch me trai em Lão giả nghiêm nghị nhìn chăm chú vào vẻ mặt tự tin của lôi cương Lão cảm nhận được sự tiến bộ của hắn Đây cũng là chuyện khiến lão khó có thể tin được. Dù sao tính từ khi hắn bị lão đánh trúng một chiêu đấy cũng mới chỉ có chưa đến 100 giây. Hắn đã bị thương rất nặng. Nhưng tốc độ khôi phục của hắn quả thật đáng sợ. Lão dã chưa từng thấy ai có khả năng hồi phục nhanh như vậy. Lão hít một hơi thật sâu, nói Chuẩn bị cho tốt nhé. Một chiêu này còn mạnh hơn lần trước đấy. Lúc này, lão rút ra một thanh thần khiến địa dai màu đỏ rực. Từ thanh thần kiếm phả ra mùi máu tanh nồng nặng. Ánh kiếm băng lạnh khiến người khác phải lạnh sống lừng. Chắc hẳn nó đã từng nhốm máu rất nhiều lần mới có hình dáng như vậy. Luồn cương khí từ trong cơ thể lão giả lưu chuyển. Thanh thần kiếm màu đỏ rực đột nhiên phát ra ánh sáng ba màu. Không gian như sôi lên. Luồn sức mạnh trong không khí ào ào nhập vào trong cơ thể lão giả. Đôi mắt lão sáng như điện, nhìn chầm chầm vào lôi cương, lão nói. Tốt nhất là ngươi mau phòng ngự mất tối đa đi. Nếu không, lão phu không dám đảm bảo kết cục của ngươi sẽ như thế nào đâu. Hiển nhiên, lão giả đã dốc ra toàn lực. Lôi cương hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu, nói Đến đây đi! Lúc này toàn thân hắn lần nữa kết hợp chắc chắn hơn. Không phải tại lôi cương lỗ mảnh, mà là hắn muốn xem thử độ mạnh yếu khác nhau giữa thanh dai và lục dai là như thế nào. Tuy hắn biết thanh dai mạnh Nhưng cụ thể mạnh tới cỡ nào thì Lôi Cương vẫn chưa biết được. Hiện tại, hắn chỉ có cách thử đỡ một đòn tấn công của cao thủ hỗn độn Đề Giai xem sao. Có hộ anh giáp bảo vệ, Lôi Cương cũng không lo lắng bản thân có thể bị hồn phi phát tán. Lão giả khu tay thực hiện một động tác kỳ dị. Thanh thần kiếm trong tay hóa thành mũi kiếm ba màu chẳng khác nào một thanh đao diệt thế mãnh liệt bổ xuống lôi cương. Mũi kiếm ba màu bao trùm cả nửa bầu trời như có vô số con thần long chuyển động bên trong, không gian rung chuyển mãnh liệt. Chiến trường phía dưới lại càng không có một bóng người. Những đệ tử xung quanh đó đều đã run rẩy trốn vào trong động phủ. Trận chiến đấu của cường giả hỗn độn địa giai không phải là thứ bọn họ có thể xen vào được. Nhưng người khiến bọn họ khiếp sợ chính là lôi cương. Tên cương thần huyền giai này đã đánh chết hơn hai vạn cao thủ. Hiện giờ lại còn dám khiêu chiến cả cao thủ hỗn độn địa giai. Những gì hắn làm đã xóa bỏ hoàn toàn lối suy nghĩ từ xưa đến nay của bọn họ. Cái tên lôi cương đã in sâu vào trong lòng mỗi một đệ tử huyền giai ở Tây Tháp Tinh. Âm âm ầm Một tiếng nổ vang dội như sấm lan ra khắp chiến trường. Ánh sáng ba màu từ mũi kiếm phát ra bao phủ cả chiến trường huyền giai. Một kiếm này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cả đất trời tấn công lên người lôi cương. Hắn cảm thấy toàn thân như bị xé rách toạt ra. Sự đau đớn nhức nhối lan khắp cơ thể Máu huyết toàn thân bị một kiếm này phá hủy hoàn toàn Có điều cốt hài của lôi cương vẫn cứng chắc lạ thường Không bị một chút tổn hại nào Toàn bộ thân người cao lớn của hắn giờ đã chẳng còn chút da thịt nào Chỉ còn lại bộ cốt hài phát ra ánh sáng màu xanh Máu huyết trên cốt hài không còn là bao, thần trí Lôi Cương vẫn còn nguyên như trước, không bị tan đi. Hắn cúi đầu đầy máu huyết, dương đôi mắt cực kỳ lạnh lùng, đáng sợ, nhìn hai tay của chính hắn. Lôi Cương hít một hơi, cơ thể hắn lúc này đã bị một chiêu xé nát, chỉ còn lại duy nhất bộ cốt hài này. Cũng may nội tạng đều ở trong cốt hài. Nếu không, bản thể của hắn nhất định sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn Vừa khiếp sợ, lôi cương lại vừa mừng rỡ Hắn thật không ngờ đạt được thanh giai rồi Hắn lại cường đại đến vậy Thần thức hắn lấy đan dược trong giới chỉ, nuốt vào Nuốt xong viên hồn châu Thần hồn lại hấp thu sức mạnh tinh khiết trong trời đất Giới chỉ nhanh chóng đóng lại Lão giả ngưng thần nhìn, không tin nổi mắt mình. Vết thương của lôi cương đang nhanh chóng khép lại. Đây là lần đầu tiên lão thấy có người chỉ còn lại mỗi bộ cốt hài mà vẫn chưa mất mạng. Mọi chuyện lúc này đã vượt quá tầm hiểu biết của lão. Lão nhìn chầm chầm vào bộ cốt hài màu xanh. Dường như luồng ánh sáng xanh này đã hợp thành một sức mạnh phòng ngự chống lại đòn tấn công của lão. Người này có thật là người không? Lão giả đột nhiên có suy nghĩ này. Chưa đầy 100 giây sau, lôi cương vốn chỉ còn lại bộ cốt hài đã khôi phục lại hoàn toàn. Da thịt hắn vốn có màu đồng. Giờ đã mập mạc hơn. Chẳng khác nào như da trẻ con. Mơ hồ phát ra ánh sáng màu xanh Một luồng ánh sáng xanh nhạt Từ trong cơ thể hắn phát ra Tạo thành một luồng phòng ngự màu xanh Đạt đến thanh giai, Lôi cương cũng như bộ cốt hài Đã có những biến đổi phi thường Đặc biệt bộ cốt hài này Còn ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ Cứng chắc dị thường May là hiện tại là lão giả tấn công lôi cương Chứ nếu để hắn tấn công lão Thì có lẽ lão còn phải khiếp sợ nhiều hơn nữa Lôi cương hít một hơi thật sâu Thầm mừng rỡ Mỗi một lần bị thương nặng Sau khi hồi phục lại như ban đầu Hắn lại cảm nhận được cảm giác thư thái Do sức mạnh mang lại Đôi mắt lôi cương thoáng lạnh lẽo Hắn nhìn trầm chầm, chầm vào lão giả Nói Một chiêu cuối cùng Lão giả gật đầu, nghiêm nghị. Lão khẽ quát một tiếng, hai thanh thần kiếm từ trong dưới chỉ bay ra, tổng cộng có tất cả ba thanh thần kiếm. Hai tay lão không ngừng vung lên các loại thủ quyết. Ánh mắt lão sáng rực. Từ cơ thể lão chợt phát ra ánh sáng ba màu. Chi làm ba phần nhập vào trong thanh thần kiếm. Lão giả này vốn là người cứng nhắc, dù là ba chiêu nhưng mỗi chiêu đều dốc hết toàn lực. Chiêu thứ ba này thực sự là chiêu tấn công cực mạnh, lấy bản thân lão nhập vào trong ba thanh thần khí địa dai. Lão đã từng dùng chiêu này đánh trọng thương cao thủ đỉnh hỗn độn địa dai, lão vốn cho rằng đây là chiêu mạnh nhất của lão. Lúc này, nhìn vào biểu hiện ủy dị của lôi cương. Lão càng thêm quyết tâm, không chút do dự vận dụng chiêu này. Lão thực muốn xem thử rốt cuộc lôi cương có thể chịu đựng được chiêu này hay không, đương nhiên lão cũng có những suy tính khác nữa. Lão vốn là người bạn tính hẹp hòi. Giờ lại thấy lôi cương với tu vi huyền dai mà có thể chịu nổi hai chiêu của lão, khiến lão vô cùng đố kỵ. Chiêu thứ ba này so với hai chiêu trước càng mạnh hơn. Trời đất cũng biến màu đỏ rực chẳng khác nào ngày tận thế. Sự nguy hiểm dữ dội khiến lôi cương khó thở tự như muốn trút hết sự sống trong người hắn vậy. Lôi cương vẫn không gọi cốt lân giáp ra quyết tâm chống đỡ. Ngay trong nháy mắt cảm thấy mối nguy hiểm áp tới. Lôi cương nhanh chóng suy tính. Toàn thân cùng kết hợp chặt chẽ với nhau. Ánh sáng màu xanh từ cốt hài phát ra càng mạnh mẽ. Bao phủ quanh thân hắn. Tạo thành một luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ. Từ ba thanh kiếm phát ra tiếng long ngâm hổ gầm. Cuối cùng ba thanh kiếm dung hợp làm một. Tạo thành một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời rán xuống. Không gian xé rách kết giới chấn động mạnh liệt toàn bộ chiến trường sáng rỡ như ban ngày. Cơ thể cao lớn của lôi cương nước ra ánh mắt hắn ló lên toàn thân như ngọn núi cao hấp thụ lấy sức mạnh vô tận. Hắn khẽ hô lên một tiếng tiếp lấy một chiêu mạnh đủ khiến cường giả hỗn độn huyền dai phải ngã gục. Rầm rầm âm. Lôi Cương cảm thấy đinh tai nhức óc, sự đau đớn toàn thân như thủy triều tấn công hắn. Sức mạnh cường đại đến nỗi lần nữa xé rách cơ thể Lôi Cương, luồng sức mạnh này điên cuồng tấn công cốt hài của hắn. Luồng ánh sáng xanh không thể phòng ngự nổi trước luồng sức mạnh này nữa. Lôi Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Cốt hài toàn thân lần nữa biến chuyển lạ thường. Ánh sáng xanh phát ra càng lúc càng đậm đặc hơn. Lôi cương điên cuồng hấp thụ luồn sức mạnh tinh khiết tràn ngập trong không khí nhằm khép lại huyết mạch toàn cơ thể. Có điều, lôi cương không biết chữ lôi trong ấm ký hình cánh tay kia đã chuyển sang màu xanh. Luồn sức mạnh cuồng cuộn không ngừng từ trong ấm ký lan ra toàn thân lôi cương. Chống đỡ luồn sức mạnh hủy diệt vừa rồi xong. Lôi cương thở vào nhẹ nhõm. Lòng thầm than tình cảnh vừa rồi thật hết sức nguy hiểm. Hộ anh giáp trong đen điền hắn đã bị nghiền nát. Cũng may cương anh không bị làm sao. Nếu không, lôi cương có hối cũng không kịp. Có điều, hắn rất mừng rỡ khi nhận ra bản thân đang không ngừng mạnh lên. Có điều, hắn cũng đành phải cười khổ. Lẽ nào muốn mạnh lên lần nào hắn cũng phải bị thương nặng như vậy mới được. Lúc này, lôi cương nhìn lão giả mặt mày tái nhật, đang nhìn chầm chầm hắn mà vẫn không thể tin nổi vào mắt lão. Hắn cười lạnh, nói Hết ba chiêu rồi, giờ đến phiên ta đúng không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org chương 742 cảm giác sai lệch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 742 cảm giác sai lệch. Nhóm dịch me trai em. Lão giả nghe thấy vậy, khuôn mặt gầy gò, tái nhật của lão chợt giật giật, lòng thầm nghĩ không ẩn. Giờ đã thấy được sự hủy dị của lôi cương, lão càng thêm e sợ, không dám đánh một trận với hắn. Hơn nữa ba chiêu vừa rồi đã khiến cương khí trong cơ thể lão tiêu hao quá nữa. Lão liền ra vẻ hiên ngang, lẫm liệt, nói. Tiểu bối, ngươi đã chịu được ba chiêu của lão phu. Có thể rời khỏi chiến trường hỗn độn huyền dai. Gia nhập chiến trường địa dai rồi. Lôi cương thầm cười nhạt. Ba chiêu của lão giả hỏa này cực kỳ hiểm độc. Hoàn toàn chọc tức hắn. Bằng vào tính nết của lôi cương, chỉ cần là người đắc tội với hắn, hắn nhất định sẽ không nương tay chút nào. Chưa kể chỉ có đánh bại người đang đứng trước mắt này, hắn mới có tư cách gia nhập chiến trường hỗn độn địa giai. Dù sao, ở chiến trường hỗn độn địa giai, đệ tử Tây Tháp tinh toàn là cao thủ hỗn độn địa giai. Nếu như đến lão giả này Cũng không thể đánh bại nổi Thì hắn có vào đó Cũng chỉ là tìm đường chết mà thôi Lão giả thấy ánh mắt lạnh lẽo Của lôi cương thầm lo lắng Lão biết ba chiêu vừa rồi Đã thực sự chọc giận Tên tiểu tử quái đảng này rồi Liền gắn cười ngượng Nói Ngươi đi đi Lão phu mở cửa chiến trường hỗn độn Đề dai cho ngươi Nói xong Lão cầm khối lệnh bài trong tay hoa lên trong không trung Một dòng suối hiện lên Phát ra ánh sáng màu đỏ rực như máu đầy yêu dị Lôi cương nhìn dòng suối này Rồi lại liếc mắt nhìn lệnh bài đỏ tư trong tay lão giả Không nói thêm một lời nào nữa Hắn hóa thành một luồng sáng lao vào dòng suối Lão giả thấy thế thầm thở vào nhẹ nhõm ầm. Um, Ngay khi lão giả tưởng rằng lôi cương không hề truy cút, một luồng sức mạnh cường đại tấn công nơi bụng lão giả. Lão cảm thấy luồng sức mạnh này khiến lục phủ ngũ tạng, cốt hài, cơ thể lão như đứt ra từng khúc một. Lão hoảng hốt, thân thể đã không thể khống chế được nữa, thần hồn lão khẽ động. Luồng cương khí ba màu bao phủ toàn thân. Đòn tấn công của lôi cương chẳng khác nào cơn mưa rào hay cơn cuồng phong tấn công cương khí của lão Tiểu bối, lão phu đã thả cho ngươi đi Vì sao ngươi còn muốn ra tay Lão giả hốt hoảng Một quyền này của lôi cương đã đẩy lùi toàn bộ chiến ý của lão giả Luôn sức mạnh đáng sợ như vậy lão thật không thể đỡ nổi Lão giả thậm chí còn cho rằng Nếu như lão chịu một quyền dốc toàn sức của hắn thì lão chỉ có chết chứ không sai. Nếu là như vậy, không những lão bị thương nặng mà có mất đến cả trăm nghìn năm cũng đừng nghĩ đến chuyện hồi phục nổi. Không phải tu luyện giả nào cũng có thể giống như lôi cương. Lôi cương vốn dĩ là người chuyên về tu luyện, những tu luyện giả bình thường vốn dĩ không thể bằng được hắn. Các tu luyện giả thông thường muốn gia tăng tu vi phải chịu biến đổi rất lớn nhưng cũng không thể giống như người thể tu chuyên tu. Đây cũng chính là lý do vì sao khi sư thể tu có thể tung hoàn khắp thánh giới hồng hoang phản ứng của lão giả cũng cho là nhanh nhẹn bằng không. Nếu lão chịu toàn bộ một quyền này của lôi cương Chắc chắn cơ thể lão đã nát vụn. Cương Anh đã bay ra. Không thể chống đỡ nổi đòn tấn công mạnh liệt của hắn. Cũng chính vì như vậy, giờ lão giả vẫn đang ở thế bị động. Đòn tấn công của lôi cương so với khi trước càng mạnh hơn. Sau khi đạt được thanh dai, mỗi một phần cơ thể hắn dường như lại phát ra luồng sức mạnh cường đại. Hơn nữa sức mạnh của bộ cốt hài lại càng thêm cứng chắc dị thường, càng thêm đáng sợ hơn. Bộ cốt hài giờ đây có sức mạnh đủ để phá tan một ngọn núi lớn. luồng sức mạnh vô tận phát ra từ từng bắp thịt của hắn khiến lôi cương chẳng khác nào một vị chiến thần giáng thế. Lôi cương chuyển động cực nhanh khiến lão giả hoàn toàn không thể bắt kịp. Mỗi một quyền của hắn đều khiến luồng cương khí của lão rung lên. Lão giả lơ lửng trong không trung, lo lắng. Quyền của lôi cương cứ hết quyền này lại tới quyền khác dán xuống cho đến khi phá tan luồng cương khí của lão mới thôi. Lúc này, lão giả hết sức sợ hãi, muốn gọi cương khí ra cũng không còn kịp nữa. Một quyền của lôi cương đã đánh lên bụng lão. Nháy mắt máu huyết văng khắp nơi. Một luồng cương anh bay ra, gương mặt lão giả méo mó hét ầm lên, định chạy thoát khỏi nơi này. Lôi cương vung tay phải bắt lấy cương anh của lão, bóp nát vụn. Cương anh hóa thành luồng sức mạnh tinh khiết bị hắn hút vào trong cơ thể. Đánh chết lão giả hỗn độn địa dai xong, lôi cương càng thêm phần hiểu biết nhận định về tu vi của bản thân cao thủ hỗn động địa giai tuy mạnh, nhưng chỉ cần hắn không trực tiếp chịu tấn công, thì hắn hoàn toàn có thể nắm thế chủ động. Chưa kể một khi đã có được độ cực hạn kết hợp với sức mạnh cuồng mảnh, người thể tu có thể tấn công hoàn mỹ đến mức kẻ khác khó có thể phòng bị nổi. Lúc này, Lôi cương đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khó tả khiến hắn không thể không nhìn về phía trước mặt. Luôn cảm giác này rất kỳ lạ, dường như có người rất quen thuộc với hắn đang ở đâu đây. Lôi cương thoáng trầm ngâm, rồi lại cười khổ, nhìn dòng suối chảy còn chưa khép lại, bay vào trong đó. Lôi cương không biết rằng... Sự lầm lẫn vừa rồi hắn vốn tưởng là cảm giác sai lầm nhưng lại đưa đến một kết quả bất ngờ. Ở phía dưới chiến trường hỗn độn huyền dai, một gã thanh niên mặc hắc y dương hai tròng mắt đen sì lạnh như băng đang nhìn về không trung. Trái tim y bất giác đập nhanh hơn, một cảm giác chưa từng có khiến người thanh niên này cảm nhận được một thứ tình cảm phức tạp. Có điều cảm giác này chỉ chợt lón lên rồi biến mất. Y thoáng do dự. Lại thấy luồng sáng trên trời hiện lên các tên đệ tứ. Khí tức âm hàng từ toàn thân người thanh niên lại phát ra. Khiến các đệ tử ở Tây Tháp Tinh vốn đang nhìn y chồng chọc đều hít một hơi lạnh. Nhất thời không dám lộn xộn. Lôi cương. Là hắn, là hắn sao? Người thanh niên lẩm bẩm nói khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng bỗng xuất hiện một cảm xúc do dự và bồi hồi trước nay chưa từng có. Người thanh niên này chính là lôi hư. Vốn dĩ lúc trước, lôi hư từng nghĩ khi gặp được người kia nhất định phải cho hắn chịu khổ một phen, phải chất vấn hắn. Nhưng giờ càng đến gần hắn, lôi hư lại càng thêm do dự. Tuy y oán hận hắn. Nhưng y cũng hiểu nhất định vẫn còn chuyện y chưa hiểu rõ. Suy nghĩ một lúc lâu sau, thần thức của người thanh niên lan ra tìm kiếm. Hô, một tiếng xé gió vang lên, một lưỡi đao sắc bén từ phía sau người thanh niên tiến đến. Nhưng lưỡi đao này còn chưa kịp chạm vào người y, đã bị một ngọn hỏa diễm đen sì từ trong người y tỏa ra thiêu rụi. Người thanh niên chậm rãi quay đầu lại Lạnh lùng nhìn tên đệ tử Tây Tháp Tinh đang hết sức ngạc nhiên ở phía sau Sát khí ngùng ngột Lôi cương cảm thấy cảnh vật trước mắt thay đổi Một mùi máu tanh nồng nặc thoảng qua trước mặt hắn Cảm giác nguy hiểm nháy mắt bao phủ lấy hắn Lôi cương hít một hơi thật sâu Tiến lên trước một bước Độ cực hạn giúp hắn nháy mắt biến mất Hô Một tiếng xé gió vang lên Lôi cương xuất hiện trước mặt Một gã nam tử trung niên Có vẻ mặt âm trầm Hắn đảo cặp mắt lạnh lẽo Nhìn bốn phía xung quanh Nghi hoặc khí thế bao phủ toàn thân Cương khí ba màu bao phủ lấy cơ thể Ánh sáng từ thanh thần kiếm hình rồng trong tay phát sáng rực rỡ. Mơ hồ như có luồng khói hình rồng ẩn hiện. Ra đi! Nam tử trung niên lạnh lùng nói, giọng nói của gã tựa như từng cơn sóng cũng lan ra bốn phương tám hướng. Chiến trường hỗn độn địa dai còn lớn hơn chiến trường hỗn độn huyền dai. Bốn phía đều là tường thành cao tới vạn trượng. Cũng giống như lần trước, Nhưng chiến trường này quá lớn Chẳng khác nào một thế giới biệt lập cả Số lượng hài cốt trên mặt đất Cũng không ít hơn ở chiến trường hỗn độn huyền dai Lôi cương nhanh chóng di chuyển trong không gian Nhờ có độ không gây ra chút tiếng động nào Lôi cương quyết định không bỏ đi Mà tìm cách hạ gục người nam tử trung niên này Thần thức lan ra Hắn phát hiện trong vòng chu vi mười dặm không còn người nào khác. Lôi cương bất chật xuất hiện sau lưng người nam tử trung niên đánh ra một đòn mạnh mẽ. Người nam tử trung niên nhứng một bên mày khẽ nhếch miệng cười nhạt tiến lên trước một bước. Thanh thần kiếm trong tay gã quét ngang ra phía sau. Trong nhát quét này ẩn chứa sức mạnh hỗn độn long lực tam hành tự hồ như muốn xé rách cả không gian. ầm, um, Hơn 10 quyền kình tấn công trên mũi kiếm. Lôi cương lần nữa biến mất. Nháy mắt. Mấy trăm quyền kình từ bốn phương tám hướng trong không gian lại đổ ập tới. Tấn công nam tử trung niên. Người nam tử này hơi nghiêm mặt lại. Tuy gã cảm nhận được khí tức của lôi cương không mạnh, nhưng gã vẫn phải chú ý đến độ quá nhanh của hắn. Ánh sáng bao phủ toàn thân gã. Ba luồng sáng phát sáng mãnh liệt. Ngưng tụ lại thành ba con thần long khổng lồ bao vây lấy gã. Chống lại quyền kền của lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 743 một trận đánh liều mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 743 một trận đánh liều mạng. Nhóm dịch me trai em, vẽ mặt nam tử trung niên càng thêm nghiêm nghị. Mặc dù gã đang ngăn cản sự tấn công của lôi cương nhưng từ đầu đến cuối gã đều không nhìn thấy bóng hắn đâu cả Khiến gã hết sức giận dữ Từ cách tấn công này gã đoán chắc người này là thể tu Bao nhiêu năm qua Nam tử trung niên nào phải chưa từng giao chiến với người thể tu Nhưng độ của những người gã từng giao chiến chưa có ai nhanh như vậy Đến bóng người gã cũng không thấy nổi Mặc dù thần thức của gã có thể biết được Nhưng do độ của lôi cương quá nhanh Nên đến khi gã kịp nhận ra thì lôi cương đã biến đi nơi khác mất rồi Nam tử trung niên chỉ còn cách tiếp tục phòng ngự Bình tĩnh chờ đợi lôi cương sơ hở Nhưng gã thật không thể tưởng tượng nổi khả năng phòng ngự của gã như thế nhưng cũng không thể chống đỡ nổi sự tấn công dồn dập như cuồng phong bão táp của lôi cương. Một lần nữa, gã buộc phải gọi cương khí ra. Ta thật muốn xem ngươi có thể kiên trì như thế đến bao giờ đây? Nam tử trung niên thầm cười nhạt. Bằng vào kinh nghiệm của gã Người thể tu tuy mạnh nhưng sức mạnh cũng không thể duy trì mãi mãi được Một khi nội kình tiêu hao, đối phương nhất định sẽ phải chậm lại Có điều, gã khá lo lắng đến những kẻ khác Gã đã cảm nhận được mấy luồng khí tức thoáng qua đây Ở chiến trường hỗn độn Đề dai, nếu có kẻ nào không còn sức chiến đấu ác sẽ gặp nguy hiểm khôn lường Một khi bọn họ bị thương nặng, nhất định sẽ có những kẻ khác xuất hiện tranh thủ. Nếu cứ như vậy, kết cục của bọn họ hiển nhiên sẽ hết sức thê thảm. Lôi cương vẫn liên tục tấn công như trước. Nội kình trong cơ thể hắn tự như không bao giờ cạn kiệt cứ liên tục tuôn ra không ngừng. Kể từ sau khi đạt được thanh giai, Lôi Cương càng hiểu rõ về sức mạnh trong tay hắn. Hơn nữa, khi tấn công, hắn lại càng dung nhập được với trọng kình. Tuy rằng hắn không thể phá được hàng phòng ngự của người này. Nhưng Lôi Cương hết sức mừng rỡ bởi ngũ trọng kình hiện tại đã đủ để ngăn cản thất trọng kình của phân thân hành thổ. Dù sao... Lôi cương vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp cốt hài Nên không thể tuôn ra sức mạnh thực sự có trong bộ cốt hài này Cũng chính vì như vậy Hắn càng hiểu rõ Bộ cốt hài này quả thực thâm sâu không lường Ngay cả cử trọng trình cũng không phải là giới hạn của cốt hài Mọi chuyện chính xác như thế nào, khả năng cực hạn của cốt hài ra sao, tạm thời lôi cương vẫn chưa thể biết được. Người nam tử này hiện vẫn chưa biết lôi cương đã coi gã là mục tiêu để rèn luyện độ nên vẫn còn ung dung. Có điều, thần kinh gã cũng hết sức căng thẳng, luôn đề phòng cương khí bị đánh bại. Để sẵn sàng gọi ra cương khí mới. Tránh bị lôi cương nhân đó mà đánh ra một quyền kình đáng sợ. Khi hai người còn chưa để ý thì đã có ba người đang nhìn chồng chọc bọn họ. Những người này đều hết sức kinh ngạc trước độ cực nhanh của lôi cương. Bọn họ không thể bắt kịp độ của hắn chỉ kịp nhìn thấy từng đạo quyền kình cuộn trào mãnh liệt tấn công nam tử trung niên. Vậy là sao? Đến khi nào thì hắn mới kiệt sức đây Nam tử thầm giận dữ Thần kiếm trong tay gã phát ra ánh sáng nóng rực Sự kiên trì của gã dần bị lôi cương phá hủy Chưa được bao lâu mà hiện đã có hơn 10 tu luyện giả đứng vây xem Khiến nam tử trung niên càng thêm lo lắng Chiến trường hỗn độn địa dai cũng không phải là nơi tùy tiện Người gặp ai cũng đánh vượt. Dù sao Người có thể vào nơi này đều đã sống không ít năm Mỗi người đều có đòn sát thủ riêng Mỗi khi bọn họ muốn khiêu chiến ai đó đều đã có chuẩn bị sẵn sàng Nói chung, chiến trường hỗn độn địa dai là nơi mà tu luyện giả sẽ không tùy tiện đi khiêu chiến những người khác Thần kiếm trong tay gã phát ra ánh sáng nóng rực Hình rồng thoáng hiện trong kiếm quang Tiếng long ngâm liên tục rước lên Không gian cũng chấn động, hình rồng tràn ngập trong không trung, khiến lôi cương cũng bị uy hiếp không ít lần. Độ của hắn cũng chậm lại đôi chút, nhưng chỉ như thế cũng đủ cho nam tử trung niên thừa cơ tấn công hắn như cơn thủy triều ập đến. Cuối cùng, lôi cương buộc phải hiện thân, cốt lân giáp. Bàn thạch bao phủ toàn thân hắn, hư kiếm cũng được lấy ra cầm trong tay. Kể từ khi đạt được thanh dai, lôi cương đã có thể sử dụng hư kiếm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Khai thiên thức thứ 40 Lôi cương gầm nhẹ, thanh hư kiếm đen xì phát ra từng luồng ánh sáng xanh. Một kiếm này xuất ra đủ để chẻ đôi ngọn núi lớn, giáng xuống người nam tử trung niên. Tiểu tử cương thần huyền giai sao? Các cao thủ ở Tây Tháp Tinh đang đứng xem đều sửa sốt. Lẽ nào, người này chính là lôi cương ở chiến trường hỗn độn huyền giai? Một số cao thủ đã đoán ra thân phận của lôi cương. Ở chiến trường hỗn độn huyền giai, hắn chỉ trong 10 năm mà đánh chết hơn 2 vạn 3.000 nghìn tên đệ tử. Ở Tây Tháp tinh truyện khai không chỉ có chiến trường hỗn độn địa giai còn có chiến trường hỗn độn thiên giai cũng khá nổi tiếng. Dù sao, những người đã bước vào chiến trường hỗn độn địa giai và hỗn độn thiên giai đều đã từng nghe đến tên một người. Đạo Thiên Người này được xếp là nhân vật thần bí nhất trong bốn người ở chiến trường của thành tử vong. Bằng vào số người lôi cương đã từng đánh chết. Hắn đủ sức sánh với đòi thiên ngày trước. Làm sao bọn họ lại có thể không quan tâm cho được? Âm! Um, thanh hư kiếm liên tục tấn công lên cương khí của nam tử trung niên. Luôn sức mạnh ồn ạt nặng hàng tỷ cân áp lên cương khí của gã. Nam tử trung niên cảm thấy máu huyết trong lòng ngực sôi lên. Thiếu chút nữa gã đã phun máu tươi hơn người bị bắn văng ngược lại. Nhờ có cương khí hộ thân, gã không bị đòn tấn công của Lôi Cương ảnh hưởng quá nặng. Giờ lại trúng một đòn này khiến cương khí của gã rung lên mãnh liệt, cơ hồ như sắp bị nghiền nát vậy. Nam tử trung niên nháy mắt nhận ra bản thân đang đương đầu với đại địch, liền nghiêm nghị hơn. Thân thể lôi cương chẳng khác nào cá gặp nước, độ của hắn nhanh đến mức chỉ còn lưu lại dưới dạng hư ảnh. Hư ảnh vừa hiện đã đánh ra một đòn màu xanh, chỉ trong một khoảnh khắc 10 mũi kiếm sẽ xuất hiện. Nháy mắt, nam tử trung niên đã bị rơi vào thế bị động. Gã hết sức giận dữ, nhưng vẫn không thể tránh nổi đợt tấn công của lôi cương. Lôi cương rút hư kiếm ra phận dụng cương kỹ khai thiên càng làm cho khả năng tấn công của hắn tăng lên mạnh liệt. Khai thiên vốn là do hạo huyền quan sát hỗn độn mà lĩnh ngộ được. Chính vì vậy, nó không chỉ có lực đạo, mà còn ẩn trước sự ảo diệu của hỗn độn từ xa xưa. Sự ảo diệu này, lôi cương vẫn chưa thể nắm được hoàn toàn. Nếu không, Khai thiên thức thứ 44 này đủ sức phá vỡ cương khí của gã nam tử này Trước đây Hạo huyền nhờ vào thanh trọng kiếm nặng 1.000 vạn cân và chiêu thức khai thiên mà tung hoàn khắp thánh giới hồng hoang Được xếp vị trí thứ 3 trong bảng hồng hoang Đủ thấy lão cường đại thế nào Bang bang Nam tử trung niên không ngừng rút lui cương khí đã bị phá chỉ còn lại ba lớp. Gã hết sức khiếp sợ. Đòn tấn công của lôi cương cứ như cơn đại hồng thủy. Liên miên kéo đến không dứt. Khiến gã không thể tránh nổi. Đòn tấn công của gã tuy rằng mạnh. Nhưng độ của lôi cương lại nhanh như chớp. Gã không thể đánh trúng hắn Vô số lần gã tấn công đều bị lôi cương tránh được cả Âm, um, âm um, Một âm thanh vang lên cùng lúc cương khí của nam tử trung niên bị nghiền nát Vừa thấy vậy, nam tử trung niên hết sức lo lắng Nháy mắt gọi ra cương khí mới Nhưng gã thật không ngờ rằng độ của lôi cương lại nhanh hơn Ngay khi cương khí còn chưa xuất hiện Hư kiếm đã quét ngang lưng nam tử trung niên Một sức mạnh cường đại tựa như núi cao dáng xuống trực tiếp đánh bay người nam tử trung niên Cách cách cát Tiến đầu khớp xương gãy vang lên Khoảnh khắc nam tử trung niên bay ngược ra Máu huyết trong cơ thể gã cũng nát vụn Xương cốt toàn thân gãy rời Thân thể gã rũ rượi rơi trên mặt đất Rồi lại bắn ngược ra co lại Đôi mắt của nam tử trung niên trừng lên tròn vo Dù thế nào gã cũng thật không thể tưởng tượng được Một đòn này của lôi cương lại đáng sợ đến như vậy Một đòn này đủ để tiêu diệt gã hoàn toàn Cương anh của gã nhanh chóng bay ra khỏi cơ thể Hộ anh giáp màu vàng đất bao phủ lấy toàn thân Một thanh tiểu kiếm xuất hiện trong tay cương anh của gã Gã không bỏ trốn. Bàn tay nhỏ bé của cương anh vỗ lên chui tiểu kiếm một cái. Thanh tiểu kiếm đột nhiên biến mất. Một tiếng xé gió vang lên. Thanh tiểu kiếm nhanh chóng bay về phía lôi cương. Vù vù. Lôi cương vừa nghe được tiếng vù vù xé gió bay đi. Đã cảm nhận được mối nguy hiểm. Hắn hết sức kinh hãi. Liên tục rút lui. ầm. Um. Độ của thanh tiểu tím này cực nhanh khiến lôi cương không kịp phản ứng nhiều Thanh tiểu kiếm xuyên thẳng qua bàn thạch Phá cốt lân giáp chui vào trong cơ thể lôi cương Nguy hiểm thật quả là thanh tiểu kiếm đáng sợ Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán lôi cương Máu ở bụng hắn ướt ra Thanh tiểu kiếm này đã phá được bàn thạch Cốt lân giáp Đồng thời lại bắn vào đen điền ở bụng của hắn. Chỉ thiếu chút nữa là bắn vào cương anh của lôi cương. Cũng may cuối cùng, lôi cương hơi nghiêng người, bằng không, hậu quả thật không thể tưởng nổi. Hắn hít một hơi thật sâu. ti hàng quang trong mắt quét nhìn bốn phía. Bắt được cương anh của nam tử trung niên đã hóa thành một luồng sáng lao về phía chân trời. Thần hồn của hắn điên cuồng hấp thụ sức mạnh tinh khiết tràn ngập trong không khí hắn tiến lên một bước đuổi theo. Thanh tiểu kiếm thật là khủng khiếp, người kia cũng thật đáng sợ. Những người vây xem đều hít một hơi lạnh. Bọn họ hiểu được thanh tiểu kiếm kia đủ để đánh ra một đòn trí mạng, tiêu diệt cương anh của kẻ khác. Nhưng lôi cương đã tránh thoát được một kiếp nạn này. Các lôi cương tránh thoát càng làm bọn họ khiếp sợ hơn, nếu là bọn họ chắc chắn đã chết lâu rồi. Khoảnh khắc thanh tiểu kiếm bay ra và tấn công lôi cương gần như chỉ diễn ra trong một khắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 744 Long U Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 744 Long U Nhi. Nhóm dịch me trai em Thấy một chiêu cuối cùng của bản thân cũng không hạ nổi lôi cương Nam tử trung niên hết sức kinh hãi Gã lại càng thầm hận bản thân lỗ mãn Trước đây luôn đoạt mạng kẻ khác dọc theo tường thành Sự nguy hiểm hiện tại đã khiến gã dần mất đi sự lỗ mãn ban đầu Hô! Một tiếng động như sấm rền vang lên Nam tử trung niên cơ hồ tuyệt vọng quay đầu nhìn. Gã chỉ kịp nhìn thấy luồng ánh sáng xanh bao phủ khắp bầu trời. Một quyền kênh nháy mắt phủ lấy gã. Cương anh bị nghiền nát. Hóa thành luồng sức mạnh thuần khiết. Lôi cương xuất hiện đúng tại vị trí cương anh của gã bị nghiền nát. Hắn hít một hơi thật sâu ánh mắt sáng rực. Quả không hổ là chiến trường hỗn độn địa dai Sức mạnh ở nơi đây mạnh hơn gấp chục lần so với ở chiến trường huyền dai Đáng nói hơn nữa là Linh khí ở đây sẽ còn giúp ta thăng tiến thêm nữa Lôi cương thầm nghĩ Toàn thân hắn phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ dáng người hắn cao tới một trượng. Trông chẳng khác nào chiến thần bách chiến bách thắng Khiến kẻ khác phải kính sợ. Các tu luyện giả đứng xem đã sớm bỏ đi. Bọn họ đâu cần kiểm tra mới biết được kết cục của nam tử trung niên. Nếu bọn họ còn cố ý ở lại. Chẳng khác nào khiêu khích lôi cương. Một khi không nắm chắc chiến thắng tuyệt đối. Bọn họ nhất định sẽ không tùy tiện khiêu chiến. Thần thức của lôi cương lan ra, tiếp tục tìm kiếm các cường giả khác. Cùng lúc đó, cảnh chém giết tàn sát ở chiến trường hỗn độn huyền dai vẫn diễn ra không ngừng. Sau vụ lôi cương tàn sát hơn 2 vạn 3.000 nghìn người 10 năm trước, nhân số ở chiến trường hỗn độn huyền giai đã chỉ còn chưa đến 5 vạn. Hầu hết đều ở trong động phủ. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi lôi cương bỏ đi Bọn họ có thể dễ thở hơn một chút Nhưng ngay sau đó Lại có một gã đạo thần huyền giai xuất hiện Các tu luyện giả chỉ còn biết vừa kinh ngạc vừa tiếp tục lui về trong động phủ 103 người Trong chiến trường hỗn độn huyền giai một người thanh niên mặc hắc y lạnh lùng cứ mỗi một lần giết người lại lẩm bẩm đọc lên một con số. mục tiêu của y chỉ có một đó là vượt qua cái tên lôi cương đang xếp hạng thứ ba trong luồng sáng phiếu trên kia. thời gian trôi đi số người giao chiến ở chiến trường hỗn độn huyền giai đã ít hơn ban đầu năm lần. cái tên lôi hư cũng nổi lên ở nơi đây. mười năm sau. Tất cả những gì những người ở Tây Tháp Tinh bàn luận không còn là lôi cương nữa, mà là lôi hư. Người này trong cuộc khảo hạt đã bộc lộ tài năng. Là một thanh niên thần bí. Vừa vào Tây Tháp Tinh đã trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Ngươi nghe gì chưa? Số người ở chiến trường hỗn độn địa giai còn chưa đến 2 vạn, thấp nhất từ trước đến nay. Tất cả những người ở chiến trường huyền giai đã không còn ai dám khiêu chiến nữa. Đều trốn trong động phủ chờ tới thời hạn 100 năm rồi mới ra chiến trường. Còn lại hầu hết đều đã chết trong tay lôi hư rồi. Lúc trước là lôi cương, giờ lại là lôi hư. Nghe đồn, hai người lôi cương và lôi hư nhìn rất giống nhau, lẽ nào hai người bọn họ có quan hệ gì sao? Thật đáng sợ Nghe những đệ tử từ chiến trường hỗn độn huyền giai đi ra nói thì Những kẻ chết trong tay lôi cương đến xương cốt cũng chẳng còn Còn chết trong tay lôi hư lại không bị chút xây xác Tổn hại nào cả Đòn tấn công của hai người này đều quá sức lạ lùng a. So ra Nếu phải chết ở trong tay một trong hai kẻ ấy ta thà là chết trong tay lôi cương Chứ ít chết trong tay hắn ta còn biết được bản thân vì sao mà chết Còn chết trong tay lôi hư có chết cũng không biết là mình chết thế nào Đây mới là kẻ khiến người sợ hãi nhất a. Không thể không nói Hai cái tên Lôi Cương và Lôi Hư đều được các đại đệ tử từ tu vi cao đến tu vi thấp ở Tây Tháp Tinh và Tây Tháp Tinh Truyện Khai đều hết sức quan tâm. Dù sao thủ đoạn của cả hai người này đều khiến người khác phải khiếp sợ. Hai vạn 2119 người, chỉ còn 1000 người nữa là vượt qua hắn rồi. Tại chiến trường hỗn độn huyền giai, hư hỏa trong tay phải của lôi hư thiêu rụi một gã đệ tử. Y lẩm bẩm nói. Sát khí toàn thân y ẩn hiện, chẳng khác nào ma thần. Y nhìn quanh bốn phía xung quanh. Toàn bộ chiến trường huyền giai đã không còn bóng người. Nếu như không phải có quá ít người, chắc chắn ta đã vượt qua hắn rồi. Lôi hư lẩm bẩm nói. Ngẫm đầu nhìn chữ số trong luồng sáng phía trên Đọa Thiên đánh chết 3 vạn 5.700 người Vạn Vô Tình đánh chết 3 vạn 5.500 người Lôi Cương đánh chết 2 vạn 3.119 người Lôi Hư đánh chết 2 vạn 2.119 người Đế Thức đánh chết 2 vạn 1.009 người Lôi hương nhìn phía trên tường thành Trầm ngâm chút lát thầm nghĩ Bất kể thế nào Ta cũng phải mạnh hơn hắn Rồi mới tiến đến chiến trường hỗn độn đề dai Tại chiến trường hỗn độn đề dai Hiện giờ lôi cương đang phải đối mặt Với kẻ địch khó nhằn nhất Trong 10 năm qua Long U Nhi Trong 10 năm qua Lôi cương đánh chết chưa đến 100 cao thủ Trong đó Hắn bị trọng thương ba lần, phải trốn vào trong động phủ. Có điều, tu vi của lôi cương hiện đã đạt đến hỗn độn hoàng giai. Ngay sau khi hấp thụ được sức mạnh tinh thuần, lôi hành của hắn đã đột phá được lôi long lực. Đạt đến hỗn độn lôi long lực, thanh giai của hắn vốn đang ở giai đoạn đầu đã chuyển sang giai đoạn giữa. Ngay cả khả năng phòng ngự của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Đôi mắt lôi cương ánh lên vẻ kiên nể. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt hết sức bình tĩnh của Long U Nhi. Lôi cương thầm than, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng và Ngũ Long Chiến Sa kia đã thực sự làm hắn rung động mạnh. Nhưng khi biết được thân thế và tu vi của nàng, lôi cương lại hết sức kiên sợ Long U Nhi. Hắn cũng không ngờ sẽ đụng phải nàng ở chiến trường hỗn độn địa giai này. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng không có chút tình cảm nào của nàng, Lôi Cương thấp giọng nói. Long đạo hữu, tại hạ không có ý khiêu khiếp. Lôi Cương danh chống chiến trường hỗn độn huyền giai ở Tây Tháp Tinh không ngờ lại chính là ngươi. Long U Nhi bình thản nói, vốn dĩ khi còn ở đại hội đấu giá lôi cương đã công khai cạnh tranh giá với lệ dơn dơn quy quy e nương nên long u nhi có nhìn hắn vài lần nhưng hiện tại nàng lại vô tình đảo mắt nhìn cái trán của hắn rồi thoáng suy nghĩ nếu như không có chuyện gì nữa tại hạ sẽ đi trước vào động phủ tu luyện một thời gian Lôi cương ôm quyền nói Hắn không dám đánh một trận với Long U Nhi Trước không nói nàng vốn là thiên tài đệ nhất của Long Gia Thần khí trên người không ít Mà còn bởi tu vi của nàng là đỉnh hỗn độn địa dai Nếu lôi cương cứ khăn khăn đối đầu Nhất định hắn chỉ có một con đường chết mà thôi Đạo hữu chậm đã Ánh mắt của Long U Nhi chợt lóe lên, nàng khẽ nhếch miệng nói. Lôi Cương sững sốt, nghiêm nghị nhìn Long U Nhi trong lòng thầm đề phòng, luôn sẵn sàng tấn công. "Ngươi là người của bộ tộc cổ tu?" Long U Nhi hỏi. "Cổ tu?" Lôi Cương thầm sững sốt, lẽ nào nàng cho rằng hắn là cổ tu sao? Tức thì Hắn nhanh chóng suy nghĩ một lát rồi nhìn sâu vào mắt Long U Nhi, nói Không hổ là đệ nhất nhân trong lớp trẻ của Long Gia. Tại hạ chính là đệ tử của bộ tộc cổ tu. Được lôi cương xác nhận xong, ánh mắt của Long U Nhi chợt lón lên, nàng thấp giọng nói Vậy vì sao ta chưa từng nghe qua trong bộ tộc cổ tu có người mang họ lôi? Lôi cương chẳng qua chỉ là tên để tại hạ hành tẩu khi ở thánh giới hồng hoang tại hạ tên là trọng luyện. Lôi cương thản nhiên cười nói trên gương mặt không có chút gì dối trá. Trọng luyện Long U Nhi lẩm bẩm đọc mấy lần, vẻ khiếp sợ thoáng hiện lên trong mắt nàng không thoát khỏi đôi mắt của lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 745 giao chiến Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 745 giao chiến Nhóm dịch me trai em Bộ tộc cổ tu vốn là bộ tộc vương giả từ thời xa xưa của thánh giới hồng hoang Từ khi bọn họ rút lui Tránh khỏi ánh mắt của các tu luyện giả Không còn mấy người ở thánh giới hồng hoang biết được chỗ ở của bọn họ. Nhưng ngay cả các thế lực lớn vẫn đang uy hiếp thánh giới hồng hoang từ xưa đến nay. Hay là liên minh của bốn đại tôn ở nơi đây cũng hết sức e ngại bộ tộc cổ tu. Long Gia mặc dù là thế lực lớn thứ hai ở tinh vực hạo nguyệt. Thế nhưng vẫn không thể nào vượt quá năm ngôi vị đầu ở thánh giới hồng hoang. Long U Nhi tuy là thiên tài của Long Gia, nhưng ở thánh giới hồng hoang, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nàng lại không phải thiên tài đứng đầu. Cho dù trời sinh bản tính ngông nghênh, nhưng đối mặt với bộ tộc cổ tu, nàng vẫn phải kính nể. Giờ biết được người đứng trước mặt này là người của bộ tộc cổ tu vừa cường đại lại vừa hết sức thần bí. Long U Nhi cực kỳ xúc động Vốn dĩ nàng chỉ suy đoán trước chưa dám chắc chắn Nhưng khi Lôi Cương nói ra hai chữ trọng luyện Nàng đã tin đến chín phần Trọng vốn là họ của thanh niên ở bộ tộc cổ tu Người bình thường vốn không thể biết được Chưa kể đến sự cường đại của Lôi Cương Buộc nàng phải tin tưởng những gì hắn nói Lúc này Nàng miễn cưỡng cười, nói Trọng luyện đạo hữu tiểu nữ tử vốn rất sùng kính bộ tộc cổ tu Không biết tiểu nữ tử có cơ hội ghé thăm bộ tộc cổ tu hay không Lôi cương sững sốt không ngờ Long U Nhi lại nói vậy Có điều, hắn cũng chỉ biết thầm than nàng quả là thông minh Vừa thuận tiện thăm dò hắn lại vừa nói được ý định của nàng Tức thiệt Lôi cương thẳng nhiên, nói Long đạo hữu, sợ rằng đây không phải là chuyện tại hạ có thể làm chủ được. Ngay khi Long U Nhi còn chưa kịp nói gì tiếp, một bóng người màu vàng kim đã hiện lên bên cạnh nàng. Lôi cương nhíu mày, người này chính là tinh thiên sát, chính là nhân vật thiên tài đáng sợ luôn đứng phía sau Long U Nhi. Hắn biết bản thân không phải là đối thủ của y. Trước chưa nói đến thân phận của bộ tộc cổ tu này có thể tạm thời giữ chân được tinh thiên sát hay không? Mà ngay cả sức mạnh cường đại của y cũng khiến Lôi Cương hết sức khiếp sợ. Lôi Cương bèn ôm quyền, nói Long Đạo Hữu, Tại Hạ xin đi trước. Thế nào? Ta đã nói ngươi được đi sao? Không muốn bị ta xử lý sao? Ô nhi, Chu Hắc kia đã bị đã đánh chết. Ta muốn xem còn ai dám tiếp cận muội nữa." Giọng nói trầm thấp của y vừa vang lên. Lôi Cương đã cảm nhận được từ trong bóng người màu vàng kim đó bắn ra hai luồng sáng, chẳng khác nào nghìn vạn đao kiếm bao phủ lấy hắn. Nhưng điều khiến Lôi Cương càng cảm thấy nguy hiểm hơn là những gì Tinh Thiên Sát vừa nói, Chu Hắc Người thanh niên ưu tú của khắp thiên tôn đã bị giết rồi sao Hơn nữa từ ngữ khí của y thì quan hệ của y với long u nhi cũng không phải bình thường Lôi cương không muốn đứng ở nơi này nữa Tinh thiên sát không chút e ngại mà đánh chết ngay người thanh niên ưu tú của khắp thiên tôn Cho dù gã chỉ có tu vi hỗn độn huyền giai Nhưng những thần khí mà gã mang theo Cũng hết sức kinh người Nghe đồn chu hát ở khắp thiên tôn Có thân phận không đơn giản chút nào Thế nhưng tinh thiên sát Lại không chút e ngại Mà đánh chết gã Có thể thấy được y là người cuồng vọng thế nào Cũng có thể nói Y là người không biết sợ Bởi khắp thiên tôn Cho dù có mạnh Cũng không dám đắc tội với tinh thiên sát y. Hay nói trắng ra là đại tôn tinh vũ. long u nhi cao mày không để mắt đến tinh thiên sát, Quay qua nói với lôi cương. Ngươi cứ đi đi. Tinh thiên sát trầm mặt xuống, Nhìn chầm chầm lôi cương, Sát khí nháy mắt hiện lên. Y thấp giọng nói. Ngươi là ai? Lôi cương không muốn đắc tội tinh thiên sát, Đành phải trả lời Lôi cương a Ngươi chính là lôi cương kia sao Theo ta thấy thì cũng thường thôi Đến đây ta muốn xem thử Ngươi có thực sự cường đại như trong lời đồn hay không Tinh thiên sát khẽ nhếch miệng cười lạnh Nói Đôi mắt đen xì của y lộ rõ sát khí Tinh thiên sát Ngươi đừng động đến hắn Nếu không ngay cả đại tôn tinh vũ cũng không thể bảo vệ ngươi được đâu. long u nhi làm sao không nhận ra sát khí của tinh thiên sát được? nàng vội vã ngăn y lại. từ khi biết được thân phận của lôi cương, long u nhi luôn muốn kết giao với hắn. dù sao chủng tộc kia cũng đáng để nàng kết giao a a. tinh thiên sát kinh ngạc nhìn lôi cương bình thản nói. Không phải ngươi là đệ tử của bộ tộc cổ tu đấy chứ. Lôi cương gật đầu. Hắn không muốn cùng tranh cãi với tinh thiên sát và Long U Nhi. Từ thái độ của tinh thiên sát có thể thấy được y vì phải lòng Long U Nhi nên mới nổi lên ý muốn giết hắn. Chu Hát có lẽ cũng chính vì thế mới chết vào tay y. Ngạn ngữ có câu hồng nhan họa thủy mỹ nhân gây họa cũng chỉ như thế này mà thôi A, nếu đã như vậy Ta lại càng muốn nhìn thử xem bộ tộc cổ tu đã biến mất vô số năm kia có thật sự cường đại như lời đồn hay không Tinh thiên sát sau khi biết được chiến ý lại càng nổi lên Khí thế toàn thân y nháy mắt phát ra ánh sáng ba màu sáng rực trong không gian, mơ hồ ẩn hiện hình rồng. Thanh thần kiếm bốn màu vàng, đỏ, vàng đất tím hiện lên trong tay tinh thiên sát. Y mặc dù là kẻ cuồng vọng, nhưng đối mặt với bộ tộc cổ tu y cũng không dám lơ là. Lôi cương trầm xuống, nhìn thanh thần khí thiên dai trong tay y cười khổ nói. Tinh đạo hựu, tại hạ vốn không phải đối phủ của ngươi, có đánh cũng thế mà thôi. Khuôn mặt của tinh thiên sát trầm xuống, ánh mắt ló lên vẻ không hài lòng. Y đang định nói gì đó thì đã bị Long U Nhi cắt ngang, nàng nói. Tinh đạo hựu, ngươi dùng thần khí thiên giai đối phó với lôi đạo hựu, tay không e rằng có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Tinh thiên sát sửng sốt, thoáng trầm ngâm rồi lại quan sát lôi cương một lúc rồi không nói gì nữa. Bộ chiến giáp màu vàng kim cùng thanh thần kiếm thiên giai đều được y cất vào trong giới chỉ. Y lấy ra một thanh thần khí địa giai, nhìn chầm chầm lôi cương, nói Có thể bắt đầu được chưa? Lôi cương cười khổ, thầm mắng long u Nhi nhiều chuyện. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được, liền nói luôn. Tinh đạo hữu, chúng ta chỉ đánh đến rồi thôi, được chứ? Tinh Thiên Sát cười nhạt. Luồng ánh sáng ba màu trong không gian chợt ngưng lại thành con thần long ba màu. Nhanh như chớp lao về phía Lôi Cương. Lôi Cương kinh hãi, gọi toàn bộ cốt lưng giáp và bàn thạch ra, nhanh chóng rút lui. Hư kiếm rút ra trong tay, hắn nhảy lên không bộ xuống con thần long ba màu đang tấn công tới. Con thần long này là hỗn độn Tam Long lực do tinh thiên sát lĩnh ngộ mà có được, uy lực không hề nhỏ chút nào. Ầm, um, một tiếng nổ vang lên. Lôi Cương cảm nhận một luồng sức mạnh không thể áp chế nổi áp xuống người hắn. Hư kiếm tự như đánh xuống biển sâu sức mạnh nháy mắt biến mất. âm um, bàn thèm cốt lưng giáp của lôi cương nháy mắt nổ tung. con thần long ba màu phát tan hàng phòng ngự của hắn tấn công lên người hắn. một lỗ máu to bằng đầu người hiện lên trước ngực lôi cương. nháy mắt hắn cảm giác máu huyết trong cơ thể như chảy ngược lại. một vị ngòn ngọc lan đến yết hầu. Xuyết chút nửa hắn phun máu tươi Hiếp một hơi thật sâu Nuốt lại máu huyết trong yết hầu Lôi cương thầm khiếp sợ Thầm nghĩ đòn tấn công này quả thực hữu dị Một chiêu của hư kiếm hoàn toàn vô dụng Lôi cương nhanh chóng rút lui Thần hồn của hắn hấp thu sức mạnh trong không gian Nháy mắt vết thương trên ngực đã lành lại Không còn chút thương tổn nào.